anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là đi theo hắn ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tên sát thủ định tiêu diệt mạnh hiên thì đã lộ diện mà không hoàn thành được công việc ở phần trước thì cũng có một nhóm người đến từ liệt hỏa đế quốc thì như trước đó có một nhóm người của phong dương vũ Đến đây và đã tiếp cận với thần ma đạo tràng và đề thăng thực lực lên. Còn đám người từ liệt hải đế quốc thì chưa biết chuyện này. Và chạm một chút với vương minh minh quần lỗ mất năm vạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Chàng chủ, dương gia của Vân Hoàng Thất mời người đến chủ trì nghi thức đăng cơ, đồng thời đứng ra phát biểu vài câu. Lúc đó hầu hết các võ giả của Đại Vân Quốc đều được tập hợp lại để chứng kiến. Lý Trí gửi đến một tin tức Để ta phát biểu ư Giang Thái Huyền hơi trầm ngâm Sau đó trả lời Thời gian, địa điểm Ngày mai, thủ đô Đại Vân Trên tường thành Bởi vì có quá nhiều người Nên chỉ có thể trong thành và ngoài thành mà thôi Lý Trí nói Bên đó có truyền tống trận đạo quả không Giang Thái Huyền thắc mắc Có, ra các thần hầu lúc đó đã để lại Phương pháp luyện chế Dường gia dùng sự tích lũy ở thủ đô Cuối cùng thu thập tất cả tài liệu truyền thống trận ở cấp đạo quả và đã luyện chế hết thành công. Lý Trí nói, Được, mai ta sẽ đến. Giang Thái Huỳnh nói, Đây là một cơ hội lớn để quảng cáo. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi. Hắn cũng biết, Dương Gia phải mời hắn là cũng không còn cách nào khác. Cả cái đại vân quốc này, mọi người đều biết rằng thế lực mạnh nhất không phải Dương Gia, hoàng tộc, mà là thần ma đạo tràng. Dương Gia hắn có thể đăng cơ, cũng là vì có thần ma đạo chẳng giúp đỡ. nghi thức đăng cơ sao có thể thiếu phần Giang Thái Huyền chứ? Chuẩn bị lâu như vậy, họ đã ổn định được tình hình ở Đại Vân Quốc, và điều họ cần là thông báo cho cả thiên hạ và hoàn toàn ngồi vững vào vị trí đó. Lý trí còn nói vài câu nữa giới thiệu một số thông tin. Giang Thái Huyền suy nghĩ, đến lúc đó sẽ nói điều gì để khích lệ mọi người? nghi thức đăng cơ lần này không chỉ là mời các thế lực trong Đại Vân Quốc, Mà còn có thiên mộc quốc và một số tông môn Nhưng tông môn đó không thể so sánh Với mấy đại tông môn như là thiên võ tông được Nhưng mà sức mạnh bên trong Cũng đủ để khống chế một quốc gia nhỏ Thần Phong Quốc phòng Dương Vũ ta Lúc này lập tức bỏ phiếu chiến Ai có thể đánh bại ta Ta sẽ cho 10 vạn nguyên tệ Nếu ta thắng Chỉ cần đưa ta 5 vạn nguyên tệ thôi Giới hạn là đạo quả Phong Dương Vũ rậm lên một tấm biểu ngữ lớn Viết chữ đạo quả bất khả chiến bại. yêu Ngạo. Từ hứa trưởng không, diệp đạo, tiên thiên, giờ lại có một tên tự xưng là đạo quả bất khả chiến bại. Thực sự nghĩ rằng có thể ăn hiếp bọn ta sau. Một đám võ giả đạo quả gần như tức muốn nổ phổi. Ta đến đấu với người. Một gã đạo quả xuất hiện tại chỗ. Sau khi hai người đánh nhau nửa canh giờ, phong dường vũ thắng trong một chiêu hiểm. Ta thắng. To người, chẳng qua có chút may mắn mà thôi. Nếu không phải vừa rồi ta sợ ý thì ngươi đừng mơ thắng. Tên đạo quả kia trông có vẻ không phục. Ngươi có thể tiếp tục mà, Phong Dương Vũ thản nhiên nói. Để ta, ta đến đấu với ngươi. Một võ giả đạo quả khác bước ra. Lần này sau nửa canh giờ giao chiến, Phong Dương Vũ lại thắng trong một chiêu hiểm, lấy thêm được 5 vạn nguyên tệ. Sau đó lại có một đạo quả khác lên đài. Liên tiếp bốn võ giả đạo quả, Phong Dương Vũ từ nửa canh giờ cho đến một canh giờ Bất kể đối thủ là ai, đều thắng hiểm trong một chiêu, khiến ai cũng nghĩ là chỉ cần mạnh hơn một chút là có thể thắng được. Tuy nhiên, sau khi bốn võ giả đạo quả bị đánh bại, những đạo quả khác cũng đã nhìn ra được, bọn họ cũng không ngốc, đặc biệt là với tiền lệ của Diệp Đạo và hứa trưởng không. Phong Dương Vũ hoàn toàn đến đây để lừa tiền bọn họ. Còn ai nữa không? Phong Dương Vũ nhìn lướt qua toàn bãi chiến trường nhưng đáng tiếc không có võ giả đạo quả nào mắc mưu nữa. Đi thôi, Dương Vũ, tới thành trì tiếp theo. Phong Thiên Thì Thảo nói, ở đây giá trị không lớn nữa. Hai, muốn tìm một đối thủ mà không có, vô địch đúng là cô đơn. Phong Dương Vũ thở dài mà nói, cây đậu xanh, những lời này con mẹ nó, sao quen quá vậy? Cứa trường không, Diệp Đạo, đám người này đều là bọn lừa bịp. Phong Minh, đây là 10 vạn nguyên tệ, người cầm đi, bù lại phần thực đơn còn thiếu. Ba người chúng ta sẽ chia làm ba đường, đi khiêu chiến ba thành trì, tụ lại một chỗ thì chẳng kiếm được bao nhiêu cả, Phong Dương Vũ nói. Cảm ơn. Phong Minh không chút khách khí cầm lấy trực tiếp bay về hướng thần ma đạo tràng. Chia ra tại đây, sau đó tụ hội ở thủ đô của Thiên Duyên, Phong Dương Vũ nói. Được, không gặp không về. Phong Thiên trầm giọng gật đầu rồi đi về phía một thỏa thành trì. Phong Minh thì trực tiếp đi tới thần ma đạo tràng, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng cầu vồng vậy. Đó không phải là phong minh sau, hắn đến thần ma đạo tràng ư. Thật tuyệt, có phong minh thì chúng ta nhất định có thể tìm được phong dương vũ. Về mặt của ba võ giả liệt hỏa quốc đồng thời trở nên lạnh lùng. Cây đậu xanh, tốc độ nó nhanh quá, không ngăn lại được. Nhìn thấy phong minh trực tiếp lướt qua, ba người đều đờ đẫn. Từ khi nào phong minh vốn yếu hơn cả phong dương vũ, mà giờ tốc độ lại nhanh đến mức mà bọn họ cũng không đuổi kịp vậy. Chúng ta đầy đây trở đi, một khi hắn trở lại thì trực tiếp ngăn lại. Hoành ca lạnh lùng nói. Ba người đứng bên ngoài của Thiên Quang Thành nhìn về hướng thần ma đạo tràng chờ đợi Phong Minh quay trở lại. Lần này Phong Minh trực tiếp mua gói đạo quả còn lại rồi dùng nửa canh giờ luyện hóa sau đó mới rời đi. Đến rồi, vẻ mặt ba người vừa động từ trên không trung lao lên chặn đường của Phong Minh. Nói tung thích của Phong Dương Vũ ra để chúng ta tới quyết chiến một trận. Tiến cái đầu ngươi không lo kiếm tiền suốt ngày chỉ nghĩ cách đánh nhau Các người bị ngỡ ngẩn à? Phong Minh mắng một tiếng vừa định bỏ chạy. Đứng lại, nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn. Hồng ca lạnh lùng đánh ra một trường, hơi nóng xẹt qua. Trường lực là cả một ngọn lửa bao phủ được ngọn núi. Phong Minh nhướng mày cũng một trường nhẹ nhàng đánh ra. Ánh sáng vàng tỏa ra, một đường lực lượng mạnh mẽ dâng trào. ầm, uhm. Hai chưởng va chạm, Hồng ca trực tiếp bị đánh bay ra xa. Phong Minh thì không chút sức mẻ, thản nhiên nói. Đừng quá kiêu ngạo. Dương Hồng, các ngươi bây giờ ngay cả ta cũng đánh không lại đâu. Đừng có đặt mục tiêu quá cao. Với thực lực hiện tại của các ngươi, đánh hạ trúc cơ thì được. Đừng có quá quan trọng bản thân mình. Nói xong thì phòng mình trực tiếp bay đi. Cả ba người đều đỡ đẫn, còn Dương Hồng thì xứng sờ Hắn, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn họ biết trong ba người thì phòng Dương Vũ mới là mạnh nhất, phong minh là yếu nhất. Nhưng mà bây giờ kẻ yếu nhất còn mạnh hơn cả người mạnh nhất bên phía họ. Vậy thì còn đánh thế nào? Nói là đến đây phân cao thấp với bọn họ, có chắc không phải đến đây để ngược đãi bọn họ không? Họ nhất định là đạt được cơ duyên. Một người trong số đó sắc mặt ngừng trọng nói. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tên còn lại hỏi. Đi, theo dõi Phong Minh. Hắn đi theo hướng Minh Sơn Thành. Dương Hồng lúc này trầm giọng nói. Phong Minh liếc nhìn lại ba người bọn họ. Ánh mắt vừa chuyển, trực tiếp đi xuống Minh Sơn Thành mẹt lớn. Tần Phong Quốc, Phong Minh bây giờ thách đấu các đạo quả đây ai dám khiêu chiến. Không ai đáp lại, điếc nhìn Phong Minh một cái, đồng thời quay đầu đi. Tiết tiệt, vừa rồi Phong Dương Vũ, khiêu chiến để lừa tiền, trong nháy mắt người lại tới, cẩn bọn ta ngu chắc. Thế vậy Phong Minh thở dài, võ giả đạo quả Minh Sơn Thành, hóa ra lại là thứ này. Vừa dứt lời nhìn về phía đám người Dương Hồng vừa tới, trầm chọc nói, ta là thiên tài của thần Phong Quốc, mỗi lần qua một thành, thì phải đánh một lần hết đạo quả trong thành. Để trở thành cả bất khả chiến bại, các người làm được không? Nói xong hắn trực tiếp rời đi, cũng không thèm nhìn tới ba người kia nữa. Các người có thể làm được, thì Dương Hồng ta sao có thể không làm được chứ? Dương Hồng hừ lạnh một tiếng mà nói. Liệt hỏa quốc ta, thiêu chiến các vị đạo quả, ai dám ra đấu một trận? Tám người đạo quả đều im lặng. Dương Hồng này dám cùng phong mình tranh đoạt, chẳng lẽ cũng là một đạo quả cực mạnh sao? Từ khi nào mà thiên tài mọc lên như là củ cải trắng ngoài đường vậy? Ta không phục. Ta cũng không tin là đạo quả nào tùy tiện đến đây cũng đều có thể đánh cho chúng ta không có sức trả đòn. Một tên đạo quả tức giận xông ra. Lần này hắn vẫn bị đánh bại nhưng mà trận chiến kéo dài tới hơn một giờ, Dương Hồng mới miễn cưỡng giành chiến thắng. Cái này không có thành thạo giống như Phong Dương Vũ. Dương Hồng này là hoàn toàn đánh hết sức rồi. Tiến lên, bắt lấy hắn. Nhìn thấy thực lực thực sự của Dương Hồng, những võ giả đạo quả này không sợ nữa. Tuy rằng bọn họ vẫn mạnh, nhưng thực lực có hạn, không phải cái loại sâu không lường được như phong Dương Vũ kia. Các người, các người làm sao có thể cậy đồng hiếp yếu như vậy? Dương Hồng sắc mặt biến đổi, một mình hắn chiến đấu thì không sợ, nhưng sao các võ giả của Minh Sơn Thành này lại vô liêm sỉ đến như vậy? Cậy đồng hiếp yếu sao? Phong Dương Vũ chính là khiêu chiến như vậy đó. Một tên võ giả cười lạnh nói đè ép không cho Dương Hồng có cơ hội để thở. Sau ba trận liên tiếp, Dương Hồng quỵ xuống. Sau đó là hai người đồng hành của hắn, hai tiếng sau, cả ba võ giả liệt hỏa quốc, mặt mũi bầm dập, bị tống thẳng ra khỏi Minh Sơn Thành. Không có thực lực mà dám tới khiêu chiến, ngươi nghĩ ngươi là Phong Dương Vũ à? Võ giả Thiên Duyên Quốc đều không biết xấu hổ như vậy sao? Dương Hồng nhìn lên trời, chết tiệt, trời xa luân chiến. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Hóa ra, chúng ta cũng không phải là kẻ tồi tệ nhất. Các võ giả đạo quả của Minh Sơn Thành rất phấn khích. Vài người trong số họ còn thét lên Đi, đi uống rượu, này ta chiêu đãi Cuối cùng thì cũng đánh bại được ba kẻ khiêu chiến Ta cứ nghĩ những kẻ thách thức này Thực sự là đồng cấp bất khả chiến bại chứ Một võ giả đạo quả khác vui vẻ nói Còn mẹ nó thật là mãn nguyện a Ở bên ngoài thành Phòng minh đi với ba người bọn họ Chầm mặt nhìn mấy người này Hiện tại các người đã nhận rõ thực tế chưa Các người tại sao lại mạnh đến như vậy Dương Hồng gần như sắp ngã quỵ. Tù luyện. Phong Minh sẽ không nói là mua được bằng tiền. Hánh nhất mép nói. Trở về liệt hòa quốc đi. Hiện tại các ngươi không đủ tư cách khiêu chiến với chúng ta đâu. Ta sẽ không bỏ cuộc. Dương Hồng tiên quyết nói. Ta nhất định sẽ nổi danh ở thiên duyên quốc này. Vậy thì chờ xem. Kẻ yếu mà thôi. Phong Minh cười khúc khích rồi bay lên trời mà rời đi. Ba người Dương Hồng niến răng. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Phong Minh. chủ nhân đã đến giờ. Lúc này Lý Trí gửi ra một tin nhắn: "Cứ để bọn họ bắt đầu trước đi, bên này ta còn đang phải mở thưởng." Giang Thái Huyền nói: "Rút thăm xổ số, số đầu tiên, ai trúng thưởng thì lập tức đến Thần Ma Đạo Tràng để đổi thưởng, thời hạn là 3 ngày, qua 3 ngày phần thưởng sẽ mất." Giang Thái Huyền thông báo lên thiên võng: "Thông tin trúng thưởng sẽ được Thần Ma Đạo Tràng kiểm tra, bất cứ ai mua trúng được 4 vé thì có thể dựa vào vé số trước đó đến để lĩnh thưởng." Thần mai đạo tràng mở thưởng sau Mở thưởng số số à? Để ta xem. Đậu xanh. Ta mua tới 200 số. Không trúng một cái nào sao? 100 số không trúng. Ôi, 100 nguyên tệ của ta. Ta mua 3.000 cái. Trúng được một cái. kiếm lời lớn rồi. Bất kỳ phần thưởng nào đó cũng hơn 3.000 nguyên tệ. Từ từ hãy đánh. Để ta đi đổi vé số trước. 3 ngày là hết hiệu lực rồi. Người thắng giải đặc biệt. Một người là một võ đạo giả cấp 9 của Đại Vân Quốc. Ba người giải nhất. Mười người giải nhì, 10 người giải ba. Mời tới thần ma đạo tràng để đổi thưởng. Ta trúng thưởng rồi. Lưu ca, ta đi đổi phần thưởng trước đây. Mạnh hiên hét lên. Mạnh đệ, ngươi trúng thưởng gì vậy? Nhưng võ giả đang bắt yêu đều ghen tị hỏi. Giải nhất, mạnh hiên vui mừng nói. Chúc mừng lão đệ, đây là tăng lên gấp vạn lần rồi. Võ giả kia chắp tay. Ta chỉ là may mắn thôi. Không nói nữa, ta đi đổi phần thưởng đây. Mạnh hiên vui vẻ nói. Giải thưởng tích lũy còn có 15 vạn 3 ngàn, 300 khoảng nguyên tệ. Giang Thái Huyền, chớp mắt nhìn bảng sổ số, chỉ có hắn mới có thể thấy được. Đây là tiền sau khi phần thưởng được lấy ra, chỉ trong một ngày, cộng với phần thưởng khi bán đi, thì được 30 vạn nguyên tệ. Nếu như điều này cứ tiếp tục thì nhiệm vụ ngàn vạn chắc chắn là có thể hoàn thành. Cùng với doanh số bán hàng gần đây, ngàn vạn này, nhiệm vụ có thể hoàn thành dễ dàng, tùy thuộc vào mức độ vượt mức là bao nhiêu. Lần rút thăm tiếp theo cũng sẽ như vậy Giang Thái Huyền vuốt cảm tự hỏi Khi nào thì chinh phục thiên duyên quốc Và cả đông vực nữa Nếu như cả đông vực này đều mua vé số Thì cảnh tượng khó lòng mà tưởng tượng ra hết Cũng nên đến tham gia nghi thức rồi Giang Thái Huyền bước lên truyền tống trận Đến thủ đô của Đại Vân Quốc Giờ phút này mọi người túm tụm lại với nhau Chật như nêm cối Đăng cơ, đổi thành Ở trên tường thành đăng cơ khi mà Giang Thái Huyền đến Thì gần như đã đăng cơ xong Họ mời hắn ở đây có nghĩa là nhân tiện nói vài câu, chứng minh rằng Dương Gia và Thần Ma Đạo Tràng có mối quan hệ tốt. Hoàng thất Đại Vân, chào mừng Thần Ma Đạo Tràng tràng chủ Giang Thái Huyền. Tân nhậm Hoàng đế Đại Vân Dương Tông đi đầu chắp tay nói. Chào mừng Thần Ma Đạo Tràng tràng chủ, mọi người cũng đều đứng lên. Không ai nghĩ rằng việc Hoàng đế chào đón là không được cả. Ở Đại Vân Quốc này Hoàng đế thực sự không là gì. Mấy thần thông ở Vân Thủy Thành... Nếu đều không cho thể diện thì hắn cũng chẳng thể làm gì, thế nhưng họ lại không thể không cho chàng chủ thể diện. Giang Thái Huyền nhìn lướt qua khán giả, người dày đặc, những người này đều là võ giả cả. Tân đế Dương Tông đứng trên tường thành, chung quanh là một vài lão giả với khí tức mạnh, cả mặt thâm trầm. Chàng chủ, trấn giữ ở đây, viên nguyện bá đã tới, lập tức đứng bên cạnh Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền gật đầu, chúc mừng Tân Hoàng đế lên ngôi. Cảm ơn chàng chủ, Dương Tông cảm kích. Giang Thế Huyền leo lên tường thành, nhìn các võ giả trong ngoài thành, chọn lọc từ ngữ mà nói. Dương Hoàng đăng cơ, thần ma đạo tràng ta cũng có quà mừng. Ồ, thần ma đạo tràng còn có quà mừng sao? Các võ giả bên dưới náo loạn. Thần ma đạo tràng là nơi nào cơ chứ? Lại tặng quà cho Hoàng Thất. Sảm ra thực sự là hỗ trợ cho sự phát triển của Hoàng Thất rồi. Các trường lão bên cạnh và mặt chăm chú, thay đổi sắc mặt nhìn về phía Dương Tông còn mang theo một chút kiêng dè Họ là người của những tông môn gần đó, ngay đó Lý Quảng ra tay, bọn họ có thể thấy rõ. Đây là quà của thần ma đạo chàng, Dương Hoàng. giang thái Huyền lấy ra một tờ giấy đưa cho Dương Tông. Dương Tông nhanh chóng nhận lấy, liếc mắt nhìn rồi sừng sốt. Tiến lược phát triển Hoàng Thất Đại Vân như đầu tư vào trường điều khiển, quán rượu, đoàn kết với các đại gia tộc, cùng nhau phát triển ư. Cảm ơn chàng chủ. Món quà này đủ cho Dương Gia Ta đứng vững ngàn đời. Dương Tông vội vàng cất dở giấy đi một cách cẩn thận. Hắn rất rõ điều này có nghĩa là gì. Một khi trở thành cùng một nhóm lợi ích với các thế lực lớn thì những người này sẽ không phản hắn, còn có thể cùng nhau, rắt tay làm giàu. Hơn nữa, hắn có thể sử dụng quan quyền lực của Hoàng đế để tạo thuận lợi cho những thế lực này. Nhân tiện có thể ban phát điều lệnh làm thỏa mãn những thế lực đó, cũng khiến cho thần Ma Đạo Trang hài lòng sau đó thì kiểm tra và cân bằng những kẻ dám làm loạn. Tất cả mọi người đều tò mò xem trên mảnh giấy đó viết gì, nhưng họ không thấy được, chỉ có thể thấy được sự quý giá của mảnh giấy đó từ vẻ mặt kinh ngạc của Dương Tông. Dương Hoàng, xin hãy cho ta có vài lời phát biểu để các võ giả và thiên tài của Lại Vân Quốc được mở rộng tầm nhìn, hiểu biết một chút về thiên duyên quốc, Giang thái Huyền nói. Được, trang chủ các việc diễn thuyết làm cho bọn họ mở mang tầm mắt cũng tốt. Bỏ bớt cái tính không biết trời cao đất rộng đi. Dương Tông cười nói, đây chính là lời nói tốt. Giang Thái Huyền khoanh tay đứng, nhìn tất cả võ giả có mặt, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Võ giả của Đại Vân nghe đây, ngày tươi sáng của các người đã đến rồi. Võ giả bên dưới nhất thời im lặng, nghe chàng chủ nói. Mấy vị lão tổ quen thuộc thì đồng thời trợn tròn mắt. Đây là lại muốn kích thích người ta kiếm tiền, cố gắng nạp tiền sau. Đông vực rộng lớn vô biên, có hai quốc gia lớn là Thiên Duyên Quốc và Thiên La Quốc. Đại Vân Quốc chúng ta chỉ là một quốc gia nhỏ bé không đáng kể. Các người có biết người dân Thiên Duyên Quốc nghĩ như thế nào về những người đến từ Đại Vân Quốc không? rác rưởi rua rụt cổ, con kiến hôi, nơi xuất hiện cặn bã của chiến tranh. ta nghĩ là các người không phục lắm phải không? Giang Thái Huyền nhìn đám người náo loạn, rất nhiều võ giả đã muốn vất mãn, không phục cũng vô dụng. Còn họ không biết các ngươi mạnh đến mức nào, họ chỉ biết là Đại Vân Quốc rất nhỏ, nó chỉ như lòng bàn tay lớn ở đông vực mà thôi. Tùy tiện một cái tòa thành trì cũng có thể san bằng cả Đại Vân Quốc. Chàng chủ, cả mặt Dương Tông có chút khó coi, hắn khẽ lên tiếng, ngươi chỉ cần phát biểu diễn văn, tại sao lại coi thưởng Đại Vân Quốc ta như vậy? Giang Thái Huyền nhẹ nhàng xua tay mà nói, đương nhiên đây chỉ là quá khứ mà thôi, trước kia Đại Vân Quốc là một quốc gia nhỏ. Bây giờ những người đó đã thay đổi tư tưởng, họ rất tò mò và sợ hãi về Đại Vân Quốc. Người đã thay đổi họ chính là Công Chúa Hoàng Thất Dương Tử Lăng, Thiên Tài Thần Huyết Thang Nguyệt Lộ, Thiên Tài Thần thể Tiêu Thiên. những người này thì các người không thể so sánh, nhưng mà có hai người, một khi được nhắc đến thì vô số võ giả trong Thiên duyên Quốc đều sợ hãi và không dám chiến đấu với họ. Còn họ là ai? Họ chính là Diệp Đạo và Hứa Trưởng Công. Họ chỉ là Thiên Thiên thôi. Nhưng khi họ làm việc ở thiên duyên quốc Các người không thể tưởng tượng được đâu Bọn họ được xưng là thiên hạ đệ nhất Đào, một người được xưng là thiên hạ đệ nhất Kiếm Đến bây giờ trong cấp tiên thiên Không ai có thể chặn được một kiếm của bọn họ Rất điên cuồng phải không Ta muốn nói là tuổi còn trẻ thì nhất định Phải điên, phải cuồng, sống chết mặc kệ Không phục thì làm Nghèo quá thì đi xin cơm Mà không chết thì phải biết tiến lên Còn sợ gì nữa Nhìn những người đồng trang lứa với các người mà xem Dược đạo Hứa trưởng không, họ tung hoành ở thiên duyên quốc, luận võ một trận là hai vạn nguyên tệ, họ hoàn toàn là đang kiếm ngày bộn tiền. Tiêu thiên luận võ một trận cả năm vạn nguyên tệ, thang nguyệt lộ là mười vạn nguyên tệ. Còn có vương minh minh mua được thần Ma Đan, trực tiếp tiến vào đại tông môn là vô cực tông, trở thành đệ tử ruột của tông chủ. Một trưởng tay không, ăn cả một thành lớn, tông môn xem hắn như bảo vật, mỗi ngày đều cho hắn tiền tiêu, còn hỏi hắn là có tiêu đủ không? cái đậu xanh. Thiên duyên quốc lại dễ kiếm tiền vậy sao? Tất cả võ giả phía dưới đều muốn phát điên, đây không phải là kiếm tiền mà tiền nó tự bay vào túi. Đi ra ngoài kiếm tiền, người ở Thiên duyên quốc có thể miêu tả bằng một câu, người ngốc nhiều tiền, họ chiếm cứ tài nguyên tốt nhất và tích lũy nhiều của cải nhưng lại không biết dùng, các ngươi quản không mau đi dùng giúp bọn họ. Nghĩ lại mà xem, Diệp đạo vừa hớt trường không, tuy chỉ là tiên thiên nhưng có bao nhiêu thiên tài tiên thiên ở Thiên duyên quốc Phê Quy xuống cầu xin họ chỉ bảo, cho bọn họ làm đồ đệ, bọn họ còn không chịu. Các người không có nghe lầm đâu, bọn họ đúng là không chịu mà còn gai mắt. Lại nhìn Trần Quyền xem, đi một trường bất khả chiến bại ở tông môn trúc cơ đông vực. Dậm chân một cái, phàm là võ giả trúc cơ, cũng không dám thở trước mặt hắn. Sống chết mà kệ, không phục thì làm, nghèo thì đi xin ăn, chỉ cần không chết thì phải tiến lên. Đến Thiên Duyên Quốc mà chiến đấu với vô số thiên tài mà kiếm tiền. Người ta vừa ngu lại vừa nhiều tiền. Đáng chết thật, ta sao có thể không đi theo chứ? Các võ giả Đại Vân Quốc hối hận, nghe chàng chủ nói như vậy. Cái này đâu chỉ là người ngốc nhiều tiền, cái này là có quá nhiều thứ để mà kiếm. lãnh thổ Thiên Duyên Quốc quá rộng lớn, Đại Vân Quốc còn không bằng một phần 10 của người ta. Nó chiếm cứ đất đai tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, tích lũy của quải qua bao nhiêu năm tháng thì nghĩ sơ là biết giàu có cỡ nào. Thực lực của chúng ta so với Diệp Đạo tuy kém, nhưng cũng không kém nhiều. Bọn ta cũng có thể, bọn ta không thể kém hơn Trần Quyền được. Rời khỏi Đại Vân Quốc, đến Thiên Duyên Quốc thôi. Chàng chủ nói đúng, kẻ ngốc nhiều tiền, chúng ta lại không đi kiếm, thế chẳng phải là hời cho người khác sao? Không nói nữa, chuyên tống đi Thiên Duyên Quốc thôi, tạm biệt. Dương Tông ngơ ngác nhìn đám võ giả, từng người đều hâm he của ý muốn kiếm tiền. Được rồi, hắn cũng muốn đi. Theo lời của tràng chủ, thiên duyên quốc này khắp nơi đều là tiền. Ai đi thì người đó phát tài. Người mua vé số trúng gói thần ma tiên thiên, ta đề nghị ngươi nên đi nhanh lên. Ngươi đã tăng lên tới tiên thiên rồi, hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đây là một cơ hội để vùng lên. Diễn thuyết xong, Giang Thái Huyền xoay người, rời đi. Đối với mấy vị trưởng lão bên cạnh, hắn cũng chẳng thèm nhìn. tràng chủ, mấy vị trưởng lão vội vàng đứng lên gọi hắn lại. Các ngươi là... Giang Thái Huyền nghi ngờ hỏi. Dương Tông vội vàng nói, đây là những thái thượng trưởng lão của Tông Môn đến từ các Tông khác nhau, ở rất gần Đại Vân Quốc, đều là cao thủ thần thông. Ồ, hóa ra là cường giả thần thông, thật lễ thật lễ. Giang Thái Huyền hơi chắp tay, cũng không có cảm giác gì lạ lắm. Chàng chủ, xin hỏi thần ma đạo tràng có thể mở một chi nhánh đạo tràng ở gần chỗ chúng ta được không? Có mấy vị trưởng lão thần thông hỏi. Đương nhiên có thể. Các người đi thu thập tài liệu của truyền tống trận cấp thần thông, thu thập xong thì có thể gửi tin cho ta. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, dừng một chút lại nói tiếp. Các người cũng có thể tới đây mua, hoặc là công ty chuyển phát nhanh phong chỉ sẽ giao hàng. Chúng ta hiểu rồi, cảm ơn chàng chủ, mấy lão giả ôm quyền. xử lý xong chuyện diễn thuyết, Giang Thái Huyền liên hệ với thần ma Lý Bạch đã là đạo quả, hạng vũ bá vương, võ thần quan vũ cũng nơi bước vào thời kỳ lột xác. Mà Võ Tòng thì đang tích xúc từng chút thần Ma Đan. Lý Nguyên Bá đã bắt đầu lột xác thần Thông được một khoảng thời gian. Nếu như không phải mấy ngày tới xuất quan thì Lý Nguyên Bá có thể tới Thiên Duyên Quốc để phát triển trước. Lý Nguyên Bá ở thủ đô giúp Dương Tông ổn định tình hình, đã để giành được đủ thần Ma Đan rồi. ân hắn không chỉ làm nhiệm vụ ở Đại Vân Quốc, Mộc Kiếm Việt của Thiên Mộc Quốc cũng thường xuyên gọi đi đánh thuê. Đáng tiếc là hắn chưa thu thập đủ nguyên liệu để luyện chế được chuyển tống trận. Nguyên khí của gia cát thần hầu đã hồi phục, hắn đang chuẩn bị cho việc nghịch mệnh. Sau khi nắm được thông tin này, Giang Thái Huyền lên truyền tống trận, trở về Thiên Quang Thành để tiếp tục thường trà. Không bao lâu sau, từng võ giả từ truyền tống trận mà đến, có tiên thiên, trúc cơ, đạo quả, mượn nhờ truyền tống trận của Hoàng Thất mà tới, cũng có cả thu tiền. <cười> sau khi những võ giả này đến, họ trực tiếp là đi luôn, dư thành có muốn ngăn cũng không được. Xông lên, Nguyên tệ, ta tới đây. Ta phải nhận thầu một cái thành trì, không ai có thể tranh đoạt với ta. Thần kiếm tông của Vân Thủy Thành vào đây, Minh Sơn Thành là của ta. Này, nếu như nóng lỏng như vậy, thì sẽ bị đánh đó, dư thành thở dài. Quả nhiên không lâu sau, thì một đám võ giả mặt mũi sưng vù quay lại, miệng lầm bẩm. Trang chủ không phải đã nói, người của Thiên Duyên Quốc vừa ngốc lại vừa nhiều tiền, mà lại còn vừa yếu hay sao? Ta con mẹ nó đều là người nạp tiền, sao còn bị đánh tè tua chứ? Người còn đỡ, ta còn mẹ nó, trực tiếp đặt cuộc, thua cả vạn nguyên tệ. Một võ giả tiên thiên, suýt chút nữa thì đã khóc lớn lên. khục hục, các vị, ta đã bảo các người đừng xông vào quá nhanh rồi mà. Thần má đạo tràng ở đây, các võ giả thiên quang thành đều đã mua rồi, trực tiếp đặt mua cả thực đơn luôn đó, dư thành ho khan một tiếng rồi giải thích. Giàu quá vậy, nhiều võ giả ở đây đã muốn khóc đến mù cả luôn. Đây, đến đây kiếm tiền hay là đến tặng tiền vậy? Trực tiếp mua luôn cả thức đơn, chẳng lẽ chẳng trách lại mạnh như vậy. Thôi, các người đi thành trì khác đi. Thiên Duyên Quốc nó lớn như vậy, đừng có nhìn chằm chằm vào một tòa thành trì chứ, Dư Thành nói. Cảm ơn Dư Thành đại ca, chúng ta đi đây. Đám võ giả tiên thiên lau nước mắt tiếp tục lên đường. Từng võ giả đến từ Đại Vân Quốc mạnh mẽ tiến vào Thiên Duyên Quốc. May mà Đại Vân Quốc chỉ là một tiểu quốc, cho dù phần lớn võ giả đã đến, nhưng không là gì với Thiên Duyên Quốc khổng lồ. Dư Thành tiền bối. Đây là lời mời của tiểu thư, xin chuyển cho chàng chủ. Một gã đệ tử thiên võ tông bay xuống, lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng. Được. Dư Thanh gật đầu nhìn lướt qua thư mời, bên trên có viết bốn chữ triển lãm chuyên cơ, người mời, tiểu vân nhi. Triển lãm chuyên cơ, Dư Thanh ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Lý thành chủ này quả nhiên là biết kinh doanh, nhanh như vậy đã phát triển đến cả triển lãm chuyên cơ rồi. Chỉ là động thái của tiểu vân nhi này. Mọi người đây làm sao mà biết được chuyên cơ là cái gì cơ chứ? Hắn thân là nhân viên cửa hàng của thần ma đạo tràng biết rõ trường điều khiển, cho thuê, nên có thể biết được ngành nghề này. Dù sao về sau còn có rất nhiều việc bản thân phải tự xử lý, trang chủ sẽ không quan tâm đến cho nên hắn phải học tập một cách nghiêm túc. Dư Thanh nhận lấy thiệp mời, nhìn đệ tử thiên võ tông chuẩn bị rời đi, liền nghi ngờ hỏi, ngươi không mua một ít hàng hóa để nâng cao thực lực sao? Mặt của đệ tử Thiên Võ Tông cứng đờ, bất lực thở dài. Trước khi tới đây, ta có tiền, nhưng lại bị tiểu Vân Nhi mượn rồi. Nói cái gì mà tổ chức một buổi triển lãm chuyên cơ. Cho dù ở đây nói một nguyên tệ thành thần, ta cũng mua không nổi. Dư Thanh yên lặng vỗ vai tên đệ tử này, thở dài nói, khổ oh, cho ngươi rồi. Đệ tử Thiên Võ Tông miếu máu trực khóc, hắn đến để gửi thư mời. Vì sao lại không muốn mua hàng cơ chứ, bởi vì hoàn toàn không có tiền trong túi. Đệ tử Thiên Võ Tông rời đi, Dư Thành âm thầm tặc lưỡi. Tiểu Vân Nhi này thật tàn nhẫn vì sự đệ tử của Thiên Võ Tông mua hàng mà đã mượn tiền trước, xác định không còn tiền mới đưa thiệp mời. Đúng lúc này từ Thượng Lưu Quân Sông chuyển đến tiếng động lớn. Một đường yêu khí uy nghiêm tả ra nhàn nhạt. Chuyện gì đây? Vẻ mặt của Dư thanh kinh ngạc đang định hành động thì Giang Thái Huyền đã chuyển tới giọng nói. Không liên quan gì tới ngươi. Một cái động phủ của yêu tộc hiện thế thôi Thì ra là vậy Dư Thanh các gật đầu có chút ghen tị Động phủ của yêu tộc chính là tiền Đáng tiếc thân là nhân viên cửa hàng của đạo tràng Hắn không có cơ hội đi tranh đoạt Ngay sau đó thì Dư Thanh lại dằn lòng tiếp tục làm việc Cượng ngồn của sông Thiên Duyên hiện đang trong tình trạng hoảng loạn Có chuyện gì vậy? Vừa rồi các người đã bắt được cái gì? Lưu Toàn Quang ở bên bờ chửi rủa. Yêu khí thực sự là nồng đậm Làm cho dòng sông trong vòng 10.000m 10 phải sôi trào Vô số yêu thú dưới nước bị kinh động. Bọn họ đánh cá ở đây có long xà tộc trông coi. Bình thường yêu thú đạo quả sẽ không đến quấy dày. Nhưng hiện tại yêu khí đậm đặc, đừng nói là đạo quả. Cho dù là đại yêu thần thông đều cũng có thể bị thu hút đến. Mau gửi tin cho lòng hạo bán tới đây, triệu nhàm nói. Tin nhắn đã được gửi đi, hắn đang tới rồi. lưu toàn quang buồn bực, trong nháy mắt lại nhảy dựng lên. Mau kéo lũ yêu thú này về thiên quang thành đi, đừng có để cho đại yêu trông thấy. Một khi đại yêu nhìn thấy bọn họ đang săn yêu thú thì chắc chắn sẽ giết chết họ. Động tinh ở đây cũng thu hút sự chú ý của các thế lực khác. Các đệ tử thiên võ tông ở gần đó là Trần Quân và Lâm Thanh đang thách đấu cũng cảm nhận được, đồng thời hướng tới bên này, ống. Một tiếng gầm lớn trên bầu trời của mạch núi yêu thú dâng lên mấy đường yêu thú khổng lồ. Trên lưng những con yêu thú này đều có một bóng người, đại yêu thần thông. Tất cả các võ giả đều kinh hãi, đồng thời họ cũng tò mò nên này rốt cuộc là động phủ yêu thú gì mà lại thực sự thu hút nhiều đại yêu thần thông đến như vậy? Động phủ yêu thú, con người sao có thể nhúng tay vào được, một tiếng quát lạnh có vô số yêu thú gầm lên. Đại yêu, đáng giá đây, một con lông xà nho nhỏ nhìn chầm chầm vào đại yêu trên bầu trời. Một ngày nào đó ta sẽ lồi các người đi bán hết. Vô số võ giả tụ tập ở trên thượng nguồn, còn có rất nhiều yêu thú đang dừng chân ở khu vực săn yêu, ống, Yêu thú gầm lên khiến cho không khí tán loạn, nó vẫy cánh làm cho mặt nước giao động không ngừng. Ống, lại một tiếng gầm vang vọng, đột nhiên có bóng dáng màu đỏ thắm xẹt qua. Một thiếu nữ mang khuôn mặt non nớt đứng thẳng tắp trên lưng yêu thú, tư thái của nàng cao ngạo vượt trên tất cả. Tiên thiên, tọa kỵ là yêu thú đạo quả. Mọi người sửng sốt nhìn nàng, trông nàng rất trẻ tuổi, non nhiều lắm chỉ tầm 11-12 nhưng mới chỉ tiên thiên mà có thể cưới một con yêu thú đạo quả tới đây. Ngươi là ai? Lại dám cưới cả yêu thú đạo quả? Một yêu thú đạo quả thuộc về hổ tộc lên tiếng, nó tức giận nhìn con yêu thú màu đỏ. Thật không ngờ người lại hèn yếu như vậy, nguyện cúi người làm thú cưới cho nhân loại tiên thiên. Thiền Võ Tông, Tiểu Vân Nhi, sao vậy? Phi cơ đạo quả của ta, dọa người sợ à? Tiểu Vân Nhi đắc ý túm vào nhúm lông của hổ vương. Tiểu Tiểu Vân, đây là huynh đệ của ngươi sao? Ta cho ai cưỡi thì liên quan đếch gì tới ngươi? Liệt diễm hổ vương mắng liên mồm. Nếu là lúc trước thì nó chẳng dám to gan vậy đâu. Nhưng mà bây giờ thì khác, sau lưng nó là thiên võ tông. Hơn nữa nó còn có bảo hiểm ở bên trường dạy lái xe. Nếu như nó xảy ra chuyện thì thể nào người ta cũng phải ra mặt. Người tôn nghiêm của yêu thú đạo quả đâu? Tôn nghiêm của yêu thú hổ tộc ta đâu? Con yêu thú đạo quả kia tức đến mức muốn xé xác cả liệt diễm hổ vương. Tôn nghiêm? Tôn nghiêm là cái gì? Lê diễm hổ vương biểu môi. Trong thế giới của yêu thú, nắm đấm chính là đạo lý. Ta cho tiểu vân nhì cưỡi thì không có tôn nghiêm. Vậy trên lưng ngươi có một vị thần thông thì có tôn nghiêm chắc. Thiền võ tông cũng là một chốn không tồi. Một nam tử trung niên đứng trên người con hổ yêu, lạnh nhạt mở miệng. hắn quét mắt nhìn bên dưới đang có yêu khí cuộn cuộn. Là ai đã động tới chỗ này? Không có người nào trả lời, ai cũng ngậm chặt miệng. Còn lâu mới nói, bố mày không ngu đám nhân loại ti tiện. Màu rào bí thược của yêu tôn ra đây. Nếu không thì các ngươi đừng hòng thoát khỏi chỗ này. Một đại yêu thần thông hung hăng thép lên, ánh mắt lập lòe hung quang. Thược ở đây cũng nghĩa là chìa khóa. Bí thược của yêu tôn. Toàn bộ võ giả đạo quả hoàng hốt. Nơi này là động phủ của yêu tôn sao? Yêu tôn là đại yêu thần thông. À đại yêu thì là thần thông mà yêu tôn thì là trường sinh. Nếu như chỗ này là động phủ của yêu tôn thì nó chắc chắn ra một con yêu thú trường sinh để lại. Tài sản của một yêu tôn trường sinh thì sẽ khổng lồ đến mức nào? Tiền. Dầu to rồi. Vô số võ giả hai mắt tỏa sáng, ánh mắt của Long Hạo cũng sáng rực lên. Nếu như có thể sở hữu đống tài sản của yêu tôn trường sinh, thì nó còn sợ gì bố quan thằng nào nữa? Liễu Tỷ Tỷ, trưởng bối thiên võ tông của Tỷ đâu? Long Hạo ngẫm nghĩ rồi nói. Ta đã chuyển tin cho họ rồi. Tiểu Vân Nhi cũng đã tới. Nói về chắc họ sẽ đến nhanh thôi. Liễu Thành Duyên trả lời. Rồi nàng nói tiếp. Ta đi trông chừng Tiểu Vân Nhi trước đây. Liễu Thanh Duyên leo lên lưng của liệt diễm hổ vương, ôm Tiểu Vân Nhi vào lòng. Tiểu Vân Nhi, có nhớ tỷ tỷ không? Liễu sư si tỷ, cuối cùng người cũng tới rồi, hoa. Wow. Tiểu Vân Nhi khóc hòa lên, vừa khóc vừa chỉ vào con yêu thú đạo quả ban nãy. Nó bắt nạt ta, con nói muốn ăn thịt ta nữa. Con hổ yêu kia chố mắt ra, con bà nó, ta nói hồi nào. Người của tông môn các ngươi vừa tới thì thái độ quay phát 180 độ. Làm vậy cũng được sao? Mấy người ở đó thấy vậy cũng ngu người luôn. Bọn họ kinh ngạc nhìn tiểu Vân Nhi. Ngươi là trẻ con mà trở mặt hơi bị nhanh quá rồi đấy. Lúc nãy ta cũng nghe thấy quả thật con yêu thú đó đã bắt nạt tiểu cô nương này còn nói muốn ăn thịt nàng. Long hạo ngự không lạnh nhạt nói. Long hạo, con mẹ ngươi có còn là yêu thú không đó? Hổ yêu nổi giận. Đại điêu thần thông thì sầm mặt. Long hạo, long xà các ngươi tuy cường đại Nhưng chẳng qua ngươi là một cái huyết mạch sắc rời mà thôi, đừng có ngang ngược hồ đồ. Đại yêu thần thông này cũng cực kỳ phẫn nộ, ngươi thân là một con yêu thú, không giúp đồng loại thì thôi, còn đi trở mặt tiếp tay cho nhân loại. Sao? Ngươi còn dám ra tay với ta nữa à? Long hạo cười nhạo, nó ngẩn cao đầu. Các ngươi dám động cái long xà tộc ta sao? Không biết lớn nhỏ, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Sắc mặt của đại yêu thần thông kia lạnh như băng, con ngươi lóe lên vô số hàn quang. Thúc Thúc, có đại yêu thần thông muốn giết ta này, lòng hạo gào lên, ống, nó vừa giết câu thì có tiếng gầm giống vang lên, một con long xà khổng lồ xuất hiện, ủy áp vô biên không ngừng tỏa ra, bao trùm toàn bộ. Kẻ nào, kẻ nào to gan mà dám bắt nạt chất nhi của ta, xung quanh hoàn toàn im phăng phắc. Thúc Thúc, chính là nó kìa, nó ỷ vào tu vi thần thông mà muốn ăn thịt ta, nói ta không cha không mẹ, bị ăn thì cũng không có ai báo thủ cho ta. Nó còn nói muốn đoạt lấy huyết mạch của ta. Nếu mà thúc thúc chỉ tới trễ một chút thôi, thì ta chết chắc rồi. Long hạo khúc giống lên, nước mắt tuôn như suối. Bắc, ta muốn biết là, nói đến việc vô liêm sỉ, chứ con rắn này ra thì còn ai nữa không? Ai nói muốn ăn ngươi? Ta chỉ nói muốn dạy ngươi một bài học mà thôi. Long hạo này chẳng phải là đứa có huyết mạch vô dụng, không có chỗ dựa trong long xà tộc à? Tại sao tự dưng lòi đấu ra một thúc thúc? Người muốn ăn thịt chất nhi của ta? rong xà lạnh lùng nhìn chầm chầm và con yêu thú đạo quả, trong mắt nổi lên lửa đỏ khiếp người. Là người muốn ăn thịt nữ nhi của tông chủ thiên võ tông ta, liễu Thanh Duyên cũng sầm mặt lại một cỗ khí thế đáng sợ dâng lên, thật to gan, lại dám hạ độc thủ với nữ nhi của tông chủ trong tông môn ta. Sao nàng có thể không nhìn ra là long hạo đang muốn giúp mình, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này đẩy lùi một số đại yêu thần thông, nếu không đông người như vậy mà chỉ có một cái động phủ thì biết chia chắc thế nào. Còn mẹ nó, bố mày bị oan Tại yêu thần thông này muốn phát điên Ta vô duyên vô cớ có chọc ai Hiếp ai đâu Các người có ai có thể thay ta giải thích được không Ông Một tiếng gầm lớn vang lên Phía chân trời lập tức chìm trong kim quang lập lè Một con sư tử màu vàng có đôi cánh sau lưng Kéo theo một cỗ chiến xa màu vàng Đi tới động phủ của yêu tôn Nghiệp trướng phương nào Lại dám động đến tiểu vân nhi nhà ta Một giọng quát rất lạnh vang lên Theo đó là một đám người ngự không mà đến, khi thế cường đại chứng minh họ đều là cường giả thần thông. Tông chủ của Thiên Võ Tông, La Thiên Quân, có người kinh ngạc vô lên. Tông chủ Thiên Võ Tông là cường giả thần thông đỉnh phong, là người đã tiếp cận gần với cảnh giới trường sinh. Có thể nói hắn là một trong những người mạnh nhất dưới trường sinh cảnh. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, ta không có động tới con gái của ngài, đã yêu thần thông kia vội vàng giải thích. Ông có ư? Tà tận mắt nhìn thấy. Lại thêm một thần thông nói. Tài hà, lâm thanh, thuộc về thanh huyền tông của Đại Vân Quốc. Chính mắt nhìn thấy con đại yêu thần thông này đã suýt chút nữa nuốt chửng lệnh ái. May mà có vị long hạo này và liễu cô nương ngăn cản lại. Cái đậu xanh dầu má, con mắt nào có ngươi nhìn thấy? Con mẹ nó lại còn tận mắt nhìn thấy nữa. Thiền võ tông chủ nó không có động tới con gái ngươi. Một đại yêu thần thông khác lên tiếng. Có mà. Long Hạo bĩu môi, ta chính mắt nhìn thấy, lại còn chính mắt nhìn thấy con mẹ nó chứ. Con mắt của các ngươi mọc ở lỗ đít à? Ừm, uhm. đúng lúc này giữa ban ngày trời còn đang sáng tỏ thì mặt trăng xuất hiện. Một nữ tử đứng trên mặt trăng chậm rãi giáng xuống mặt đất, nhật nguyệt đồng thời hiện ra. Yêu tộc dám ra tay với nữ nhi tông chủ thiên võ tông phản bội hiệp ước phải giết. Nữ tử này dùng khăn mỏng để che mặt chỉ đổ lộ ra một cặp mắt lạnh giá. Đồng ý. Lại thêm một giọng nói khẽ khẳng chuyển đến, uy áp bàng bạc xuất hiện, lại một bóng người hạ xuống. Người của minh biệt tông và vô cực tông tới rồi. Kiểu này thì yêu thú còn ngông cuồng kiểu gì? Võ giả nhân loại cười lạnh. Võ giả nhân loại các người đều vô liêm sỉ đến thế sao? Ánh mắt các yêu thú thần thông trở nên sắc bén. Phát động thú triều liều mạng với chúng. Một con yêu thú thấp giọng gầm lên. Thú chiều? Hay, hay cho một câu thú chiều. Động tay con gái ta. Lại còn muốn lấy thú chiều để uy hiếp mọi người Cương giả long xà tộc Ngươi có ngại sở hữu thêm một lãnh địa nữa không Là thiên quân âm trầm nói a không ngại Ta rất vui nếu có thêm một địa bàn Long xà cười lạnh Thú chiều sau Các ngươi không biết xấu hổ gây chuyện với bọn ta trước Bây giờ lại còn dám mang thú chiều ra để dọa Các ngươi cho rằng nhân loại bọn ta chết hết rồi sao Cương giả của minh Nguyệt tông Và vô cực tông cũng nổi giận Tốt cuộc là ai không biết xấu hổ Các đại yêu thần thông đúng là muốn khóc tới nơi rồi. Các người có còn biết thú chiều nữa không? Ở bên phía kia thì các vị thần thông lầm bẩm Chúng mày không phát động thú chiều. Ông còn đang định phát động người chiều đây. Xem đứa nào hơn. Ok. Như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ từ bản giờ đọc chuyện bây giờ mới nghe đến là phát động người chiều của bố ạ. Rồi <cười> thôi. Tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.